Hẻm Radio. Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Nước như nước mắt của tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Nước như nước mắt. Đừng sợ hãi, dù gì đó mà người ta sống chết. 1. Chồng sáu chết vì mấy lá ngò gai. 2. Nhà chức trách nói rằng họ đang tìm sự thật Nhưng có thể chồng Sáu đã lẻn lên bè rảy đại thanh trộm tài sản của họ Lúc người ta bắt gặp đã xảy ra xô sát nhỏ Anh lao xuống sông đỉnh trốn Chết nước là chuyện rủi ro không ai ngờ Những người đầu tiên trông thấy xác chồng cô đều chứng kiến Trên tay anh ta còn cầm một sợi dây chuyền vàng đã đứt Nhà chức trách bảo vậy Sáu nói không phải đâu Anh thi chồng tôi chỉ muốn lén hái vài lá ngò Nhà chức trách hơi sẵn giọng. Chúng tôi dựa trên nhiều bằng chứng quan trọng. Sáu cãi không phải đâu. Chồng tôi cần có chút ngọt gai thôi. Họ kiên nhẫn kêu vài nhân chứng tới, nói mấy câu chuyện ngập ngừng. Sáu cãi phăng đi. Ngay khi sáu ôm siết chồng đang nằm thõng thượt trên cái bàn dài đặt dưới văn phòng nhà chức trách, ngay khi nó vùi mặt mình vào cơ thể lạnh lẽo chi chít những chỗ tím bầm, răng tìm kiếm hơi thở của anh núp trốn đâu đó trong trúng Trong mắt hay ở bên sườn Khi lướt qua đôi môi dập nát Nó nghe phản phức mùi ngò gai Trời đất ơi Chồng nó đã nhắm nháp thưởng thức mùi dĩ chúng Ngay khi vừa hái được Anh vẫn chưa nuốt trôi khỏi cổ Ý nghĩ đó làm nó nghẹt thở Người ta đang nhâm nhi ngò gai Thì không có ngàng tới vàng bạc đâu Sáu nói Và sốc ôm chồng tha về ghe Dưới sạp ghe Hai con cá bạc đầu đã chết Cặp cá này 6 tiếng đồng hồ trước Vợ chồng Sáu dặn lưới bắt được Cá bị nước đuối ốm tông teo Nhưng chồng sáo sướng quên trời đất Và như con nít Anh đứng múa mây quay cuồng ở đầu ghe Kêu hết sảy hết sảy Nói phước đức ông bà để lại Chưa bao giờ Sáu thấy anh hạnh phúc Hân quang đến vậy Đến nỗi nó đã chạnh lòng ngay lúc đó Anh đâu có từng tỏ ra quý mình Như quý cặp cá này Cá bạc đầu luôn đi thành đôi Là loại cá rất hiếm hoi Sụt xạo như chồng Sáu cũng chỉ một lần thấy chúng Má chồng Sáu hồi còn sống Thường thắt thẻo nói vợ chồng nào hiếm muộn con cái Nút mật cặp cá bạc đầu Thế nào cũng cấn thai Bà hay ngồi ở cửa trước Không coi trẻ con bên sớm đang chạy giỡn Tiếng thở dài của bà lửng thửng Bay về phía sáo nhoi nhói Chồng Sáu cà rỡn Bắt được cá bạc đầu rồi Vợ con xanh lần bảy đứa Cho má giữ mệt nghỉ Má chồng không chờ được Lúc bà chết, bên dách vẫn còn giác mớ giỏ tỏi, thứ đàn bà đẻ dùng để xông da thịt cho thơm. Chồng Sáu vẫn phấn khích quan trài xuống sông sắt nuôi hy vọng, không hoàn toàn vì khao khát trẻ con. Chồng Sáu đã được ăn cá một lần hồi 15 tuổi, mà mỗi khi anh nhắc lại nồi canh cá nấu mặn, Sáu lại thấy nước miếng trĩ ra rưng rưng bên mép anh. Người châu thổ hay nói, bắt tao tả đau bụng đẻ ra làm sao, chẳng khác nào kêu tả mùi vị con cá bạc đầu tức là chẳng thể chia sẻ cảm giác với người khác nếu họ không tự mình trải qua. Sách bi ký chép lại, năm 813 đã có một làng chài lưới bị tàn sát vì giữ lại cá bạc đầu mà không cống nộp cho vua. 134 người trong làng đã chết. Ba chồng sáu quý cuốn sách đó như một gia tài, nhưng nhà nó đã làm mất vào một bữa nước đột ngột dân. Giờ con cá của những đồn đải, con cá huyền thoại, Con cá gì nó mà người ta sống chết đang nằm trong ghe nhà sáo. Đuôi màu xám đậm rồi phai dần cho đến phần đầu thì trắng muốt tựa bông lao chính. Cái chết cận kề không làm cho chúng thôi quấn quyết. Chúng chạm rau vào nhau khẽ khàng, như âu yếm, như đợi đẩn, như dịu dàng, lại như kiệt sức. Phải, nước đuổi đã quá hai tháng rồi, đến con người cũng phờ phạt bạc đi. 3. Mùa nước đuổi bắt đầu từ giữa tháng Giêng Ngói nước bắt đầu linh linh bờ bãi Người ở xóm trảy thở dài ứ hự Chắc năm sau ăn Tết trên ghe Cứ mỗi năm nước đuổi lại tới sớm hơn Mùa mỗi năm mỗi dài hơn Tết chưa tàn vợ chồng Sáu đã lụi hụi dọn đồ đạc lên ghe bóng dạng thọ trồng trong cái khạp lũng Để trước hàng ba còn chưa buông nở hết Chồng Sáu cứ tiếc là ghe chật quá Không trên cái khạp đó đem theo được Anh còn muốn bứng cả cây cỏ quanh nhà theo nếu có thể Nên trên ghe lũ khủ những bụi hành hẹ, sả, dài cây ớt, ít hè ngò ôm Mấy thứ cỏn con này hay làm chồng sáu bận lòng Ăn cái chốt, nấu cơm mẻ mà thiếu sả ớt, cá trê nướng mà không gừng là anh băn khoăn lắm Anh nói thà không ăn, chứ ăn dày không đúng điệu Chồng sáu ưa nói hai từ đúng điệu Coi kìa, đêm nay trời trong Nhưng trăng tròn quá nhìn không đúng điệu Phải khuyết chút ngó hay hơn Nắng dày mà còn bóng cây để treo võng nằm chơi là đúng điệu Còn cả lóc này phải có rơm khô chất lên Đốt nướng tui mới đúng điệu Sống giữa trời nước bao la dày Mà không có nước để tắm cho đúng điệu nghĩ mà tức Sao nhớ chồng nó nói câu đó khi đang ngồi ẩn ra Xe miết mấy ngón tay da cổ Làm đất trụng xuống lã tả Gọi là tấm khô Khi cọ bằng mồ hôi xong Sẽ tắm ướt bằng hai gạo nước Nhưng có bữa chồng sáo tắm cả xô Tắm đúng điệu Chứ đúng điệu nhiều lúc làm sáo sợ Nhất là khi nghe bảo Em nằm dây lại tôi gãi cho đúng điệu cái coi Đêm nào trước lúc ăn nằm với nhau Bao giờ chồng cũng gãi lưng sáo Trong một trình tự lớp lan đúng điệu Bắt đầu từ lúc những ngón chân cọ vào bắp chân sáo Sau đó này, sau đó kia Anh nhẫn nha, đến nỗi nó thiếu thiêu ngủ luôn Bỗng nghe cái gì đó sọc tới chớ giới Nó không thích dậy, nhưng không dám nói Biết đâu, vì cái khoảnh khắc chớ giới đó Mà trẻ con không chịu ra đời Sáu còn hồ nghi vì hai chữ đúng điệu Mà nhà nó nghèo Gieo mấy dòng cải Chồng sáu nói lá cải chưa mướt Mà nhổ bán là không đúng điệu Nhưng chờ tới lứa cào cào Ở đâu bay lại ăn đám trao trách nát Có năm trồng dưa hấu Thấy dưa lớn Trái lại đang được giá Sao đòi bán cho thương lái Chồng bảo chờ cho dưa chín thêm chút nữa Cho da trái dưa căng bóng mới đúng điệu Ai ngờ trời trở mưa một trận Không kịp cắt dây Dưa nổ lực bực như pháo Nứt giỏ hết, trắng tay Mùa đó là mùa dưa cuối cùng trên đất nhà sáo Năm sau nước đuổi tới nơi Cứ nghĩ nước tràn quanh quẩn những dùng gần biển thôi Nhưng nước theo sông ngày càng vào sâu hơn Tràn bờ bãi Ngắm vào chân ruộng, người ta kéo nhau đi đào đất đắp bờ Nhưng đắp tới đâu, nước theo tới đó Cơi nhà tới đâu, nước ngập tới đó Không lẽ ở trên mái nhà, thôi kéo nhau lên ghe ở cho rồi Cây trái tàn rụi, chỉ còn có đuôi mèo là sống được Đem bán trẻ mạc cho những người chăn nuôi bò ở bên kia biên giới Chẳng được bao nhiêu tiền Chồng Sáu không lấy chuyện đó làm phiền các khi ôm cái lưu hương cha mẹ rút lên ghe chờ qua mùa nước đuổi Anh vẫn làm mặt tính queo Cả xứ này bỏ đất mà đi, chứ đâu phải chỉ nhà mình. Chồng sáu nói vậy. Chỉ một lần duy nhất chợt thèm ớt giữa bữa cơm, mà cái ớt đem theo đã chết queo, anh mới dựng đũa kêu trời. Trời im ắn ở trên cao, trong ngằn ngặt, trong như nước mắt. Nắng quay quát như dắt như do, con người thành những hòn đá khô khóc có thể lăn cọc cạch. Giờ chồng sáu neo ghe ngay trên đất giường mình, cạnh mấy nhà mình. Lây lớt sống nhờ chài lưới những con cá nước đục còn sót lại ốm rồm trên mình đầy ghẻ lở. Sau đó thì tới đám cá nước trong, len lỏi vào sâu trong đất liền. Hai đứa kiếm được chút đỉnh tiền gạo và không đến nỗi cực ăn. Nhưng có bữa chỉ bắt được cá sầu ngư, đành ăn cơm với muối hột. Sầu ngư bình thường dãy màu xám bạc chỉ nhẫn nha ăn bèo trong trôi giạc. Đến nước đuổi thân cá trở nên đỏ thẩm. Chúng có thể sống tỉnh queo nhờ rỉa xác xúc vật chết trôi. Trong đó có cả xác người Chồng Sáu vừa ghét Vừa ghê sợ chúng Anh xỉa sói Cái thứ hàm sống tới nỗi bất chấp tội lỗi Sáu mắc cười quá Mắng cá mà như mắng người Sáu đâu có ngờ Có ngày mình phải bảo vệ chồng Khỏi miệng cá sầu ngư 4 Chồng Sáu ấm teo Nằm gọn đeo trong cái hòm Được ghép tạm bằng mấy tấm gián ngựa Sớm diện giúp mò lấy từ dưới nhà lên Lúc lao rửa cho chồng, men tai theo từng tất thịt da dường như đang tan chảy, sao thấy buồn quá. Không thể chôn xuống đất, người ta bày cách dịm hồm xuống nước, lấy dây buộc níu vô cột nhà, chờ nước rút mới đem âm thổ. dịp mặn của nước ngắm vào sẽ làm chồng sáo lâu tàn rửa. Họ nói vậy. Sống diện lặng lẽ tiếng chồng sáo, cũng mệt mỏi và đuối sức như những con cá nước đục khát khoải sống với cái dị mặn mòi xa sót của biển. Họ chớ giới khi bị bứng lìa khỏi đất, khỏi cái màu xanh rượi rượi của cỏ cây. Cả cái chết cũng không phải xa lạ. Nó diễn ra mỗi ngày, người ta chết đuối, chết vì khác vì thèm tắm, vì nhớ dị của trái ổi chát, vì giành nhau cành củi trôi sông. Riêng chồng Sáu thì chết vì thèm rau. Hàng xóm bảo, không phải, nó chết vì nghèo đó chứ. Vì nghèo nên không đi ra khỏi cái xứ trần ai này được. Vì nghèo nên phải bỏ mạng Vì gặp phải bọn cậy giàu có sinh mệnh người như cỏ rác Bước mấy cọng ngò thôi mà Có phải thù quán gì cho lắm đâu Mà nhẫn tâm quá thể Sao cũng muốn đi hỏi người của bè rao đại thanh câu đó Sao vậy? Tại sao? Vì sao? Thời thế loạn rồi Đất không còn thì có thứ gì còn Ông bán xôi dạo thở hắt ứ hự Ông nói bữa trước đi ngang bè rao Nghe có tiếng kêu cứu Nghe trên đó rầy sao mày không chết đi Sống làm chi mà làm khổ người ta Không biết người ta là ai Mắc mớ gì tới cái bọn sống sung sướng Trên cái bè rao đó Sáu nghe xong tưởng trong lòng ngực Có thứ gì vừa đứt vật Nó hứt lên Anh ơi sao anh tới chỗ đó mà chết Ủa vậy chồng mình chết chỗ khác thì mình đỡ đau lòng hơn sao Sáu giật mình Nghĩ vậy khi vừa khóc dứt Trong nỗi ân hận Sáu ngồi dựa dách khe Mong sớm diện cứ ngồi chơi Nếu không muốn nhắc tới chồng nó Thì cứ nói chuyện bân quơ Chuyện những dụng đất cao cẳng xa xôi Nước biển không bao giờ đuổi tới Chuyện ở đâu đó con chó đẻ ra con dê Cây dừa có chín đọt Hoặc họ không nói gì cũng được Ca hát cũng được Nhưng họ phải về, phải sống Cuối buổi sáng là nhà chiếc trách xả nước ngọt Ở các mấy nước công cộng Không kịp chèo ghe đi lấy Sẽ không có nước nấu cơm, tắm giặt Sáu chỉ còn một mình Một mình Sáu lết đi bắt son cơm lên bếp lửa Cảm thấy tay áo dở lên còn không nổi Bụng không đói, miệng thì đắng Nhưng Sáu phải ăn Để chờ người ta trả lời tại sao chồng nó chết Đợi chán Sáu lại chèo ghe tới chỗ nhà chức trách thăm chừng Khi thì thấy dạ anh say sưa chơi cờ Khi thì thấy một anh ngủ gục trên bàn làm việc Kệ ruồi Oe e trên mép Hỏi thì họ chưng hững Nói cô còn đợi sự thật nào? Như thể có rất nhiều sự thật nằm nhấp nhổn trong ngăn kéo và họ đang chọn một cái sự thật hợp với tướng tá sơ rơ túi áo lép kẹp của Sáu. Hơi thất vọng, Sáu chèo trong chảo nắng mặn trở về. Bỗng nín thở nhìn thấy cái lưng dài nhằn của chồng mình trên mái nhà. Em chồng Sáu mang nó về, cả đôi chân mầy rậm. Nó thản thốt hỏi chị hai làm gì vậy? Sáu nói chị đâu có làm gì. Trời ơi, chị sởn tóc chị sơ cờ kìa. Em chồng nhìn Sáu như thể kêu Sáu nín đi, như thể Sáu sởn tóc là một cách khóc. Sáu chỉ gượng cười, rồi lính quýnh đi nấu cơm cho em chồng ăn. Bận biểu làm sự sống quay trở lại cho nó. Sáu đã quen sống và làm lụng vì ai đó. Như bà nội Sáu vì thương chồng mà bơi xuồng đi cưới hai bà vợ bé cho chồng. Như má sáo vì chuột chồng khỏi núi nợ ở trường gà mà phải bán hết đất lên ghe sống linh đinh. Năm 19 tuổi, nghe má ao ước Lúc chết được nằm trên đất của mình Sao lấy chồng, lấy người má nó chọn Lý do, thằng đó có tới chục ngoài công đất sau nhìn thấy chồng lần đầu Khi anh đang ôm con gà tre đi trên đường Miệng ngậm dung dinh cọng rõ mần trầu Nó tự hỏi, đây sẽ là chồng mình sao Lễ ăn trầu uống rượu rồi, chồng dỗ mông sao Nó lại hỏi, đây là chồng mình sao Hôm cười, nghe chồng phá hơi rượu nóng rực vô dành tay Vẫn hỏi chồng mình đó sao Nhưng lúc sao cài khuy áo lại Có cái người đang lật ra ngủ queo đó Nó nghĩ đây là chồng mình nghẹn căng ứa mũi Má sao vui lắm Gói ghém mấy lễ Bà mua hai công đất dành để chôn Nhà con gái hiếu thảo mà thiếm đổi đời rồi Má giả đò du dơ Khen với một khách thương hộ quen Không lâu sau Anh ta cũng lấy con gái nhà vào dưới chợ Nước đuổi vào sâu châu thổ Đất Thứ mà gì nó mà Sáu lấy chồng Trở nên vô nghĩa Như cái tên xóm rảy Mà còn có cái rảy nào đâu Giờ đến cả chồng Sáu cũng làm mất Em chồng rút trong túi sách ra Bộ đồ tay mới cáo Đặt cạnh đôi dép da Mà nó đã mua cho chồng Sáu từ năm trước Món quà còn nguyên niêm mạc Chồng Sáu chưa đi lần nào Anh nói chờ kiếm có quần áo đẹp Mặc cho đúng điệu Có lần đi chợ gặp em chồng Sáu kể Nó buộc miệng chửi thề Má, thằng cha cầu kỳ quá Con nhà lính tính nhà quan Giờ thì em chồng im liềm Ngồi vút mớ đồ của anh nó Bao giờ chồng nhập thổ Sáu sẽ chôn chúng theo Ngó cái cảnh đợi công lý của Sáu Thằng em chồng cười khào Con dao bấm trên tay cứ lè lưỡi ra tên tách Sáng quắc Đó nói Công lý trong tay mình mà chị hay Em chồng đi giang hồ từ nhỏ Lưng em giờ đã 22 cái thẹo Đó là những lần em thực thi công lý hay bị công lý của nhóm giang hồ khác thực thi lên. Không thẹo người ta không biết mình dân giang hồ. Em khoe vậy, giống như ở chợ hay gắn chữ văn hóa cho người ta biết là có văn hóa vậy. Em chồng cũng thường khoe công lý của em nhanh hơn, luật của em công bằng, sòng phẳng hơn. Không tin không được, nhiều lần nó tìm lại những món đồ nhà xáo bị trộm lấy đi, dù chúng đã bị thay hình nổi dạng, bị tháo trả ra bán đầu một nơi mình một nẻo. Nó còn dẫn thằng ăn trộm về biểu Xin lỗi anh chị, hai tao, mày Và thằng kia cung cút cuối đầu Nhưng đó chỉ là một thằng trộm nhỏ thó hôm hem Giờ em chồng Sáo sẽ đối đầu với một bè rau đông người lắm của Em chồng đi rồi, Sáo nóng ruột, bồn trồn quá Như thể chỉ cần do gạo rồi ôm cái nồi vào bụng Gạo sẽ sôi thành cơm Mấy bữa sau, nghe ở mấy, mấy nước công cộng Người ta hễ hả bàn tán Nói xe hơi của nhà Đại Thanh dưới chợ bị đập phá Tụi văn hộ còn đánh thuốc chết mấy con chó Tứ sang đỉnh đốt biệt thự May mà nhà chức trách tiếp cứu kịp Bữa sau nữa Người ta rủ Sáu đi coi một bảo vệ của bè rao bị dìm chết Sáu không đi Nó không chắc mình sẽ hả hê Khi nhìn thi thể đó Sáu sợ cái bàn lạnh ngắt giữa căn phòng lạnh ngắt Nơi hơi thở một con người bỗng dưng biến mất Ở đó Biết đâu cũng có con đàn bà gột rửa da thịt chồng bằng nước mắt Mong gọi những hơi thở trở về Nhưng buổi tối hôm đó sao đã phải xuôi ghê tới văn phòng của nhà chức trách Vì em chồng Sáu Mai Phước Em chồng không nằm trên bàn Mà bị trói gô Khiến cái lưng dài thược gần như cuốn tròn lại Sáu thở phào nhẹ nhõm Dù hoàn cảnh của thằng em hiện giờ rất cay đắng Vậy mấy bữa qua sao đã bồn trồn lo lắng cho ai Nó tự hỏi Người mướt mồ hôi lạnh Ngói vẻ mặt đờ đẩn của Sáu Em chồng cố an ủi Mà giọng nói cứ nghiến xích xình xịch Chị buồn con cặt gì tôi nó bắt tôi như bắt có bỏ dĩa Chị uống là tôi chưa kịp bẻ cổ thằng gian thôi Câu nói làm sao trứng chó Sao biết người đàn ông tên Giang đó Lầm lì ít nói Da ngâm đen mắt sâu Hai bàn tay đều chai Và tóc gọi xương gió cứng đến nỗi Ai đó để anh ta gối đầu lên đùi Họ sẽ nghe vừa nhột trang Vừa đau nhoi nhói Người đó đã từng hiền lắm, ngập ngừng mãi mới dám nắm bàn tay con gái Nhưng theo lời em chồng Sáu thì vợ anh ta đã đổi thay quay quắt như con cá sầu ngư Sáu muốn đi tìm coi anh ta nhướm đỏ tới mức nào Sáu sẽ đi Nó quyết định vậy khi nhìn theo em chồng bị người ta đưa đi mất Nhìn đến nỗi Sáu nhận ra công lý thật ra đâu có già nua hay chậm chạp hay đuôi mù Sáu thấy mình vừa mất hết Cả người thân cuối cùng và chút niềm tin cuối cùng Nhưng cái cảm giác đó thật sự rõ ràng khi nước bắt đầu rút. Sáo đào xuống 5 lớp giá, rồi kéo cái thứ đất ngâm lâu bủng beo trong nước đó, đắp lên cho chồng. cho những mầm cỏ đuôi mèo lúng phúng lên xanh, sáo chèo ghe đến bè rau đại thanh. Nhắm mắt thì nó cũng chèo được tới cái chuỗi xanh ngằng ngặt ở ngã ba sông sắt chỗ sông mê cắt qua. năm Bè Đan tuyển người làm Những nhân công cũ sợ giang hồ đời công lý nên xin nghỉ quá nữa. Sau bị xua đuổi ngay khi trợ tới, họ nhận ra vợ của thằng quan gia bước ngọ Nhưng vì người ta biết sáo nên nó vẫn cắp cái nón trong nách nấn ná chờ. Hồi lâu có người kêu, cô kia tên gì để tôi ghi hồ sơ. Ông ta hỏi mà dễ mặt thản thốt như không hiểu cái câu vừa rồi sao lại tuôn ra khỏi miệng. Như thể đang nghĩ mướn con này chẳng khác nào trước giặt vô nhà. Sao ông chủ mình ngu vậy? Cũng ngơ ngát sao nói tên mình Ngay lập tức Trên danh nghĩa Nó trở thành Người của bè rau Dù Sáu chỉ muốn tới hỏi Người đàn ông tên Giang đó Có thật đã muốn chồng nó chết không Sáu nghĩ người đó Sẽ im lặng hoặc nói không Vậy đỡ quá Chối bỏ Nghĩa là còn biết sợ hãi Nhưng con rể của nhà giàu Đại thanh Người quản lý bè rau Mênh mông này Anh ta nói có Anh ta nhìn thẳng vào Sáu Nói có Có Đáng chết Anh ta vẫn trám nắng chắc chắn Dạm dở như năm 7 năm trước Mắt vẫn rượi rượi sâu Mặt anh ta phẳng lặng Giống cúng đều đặn thản nhiên Mà buốt nhất Em sẽ làm gì tôi Sáu chết trần Nó không biết Nó đinh ninh là anh ta sẽ chối bay cho biến Và nó cắp nón ra về An ủi mình đã tìm được sự thật giống như sự thật Nhưng anh ta thừa nhận Trần tráo như Sáu không thể làm gì được Sáu sẽ chạy tới nhờ nhà chức trách đang ngủ gục hay sẽ đòi công lý bằng dao bấm giống như em chồng. Ngờ ngát, sao bỏ đi? Dài ba bận chèo ghê trở lại, cũng chừng ấy lần lũi thủi quay về. Sau nghi chắc tại phải chèo xa mệt mỏi, nên sự căm thù hao hụt. Nó quyết định ở lại làm công cho bè rau. Ở đây, nó sẽ tích tụ được những cơn giận dữ. Đến khi chúng căng chật, nổ tung, thì đường đến căn phòng của tên Giang Ác cũng gần. Và nơi này làm cho Sáu không bao giờ nguôi quán giận, Sau gánh nước tới những dòng ngò gai Và tưởng tượng cái tối chồng mình khoái chí nhắm nháp chúng Chắc anh không kịp rửa Chắc trong cái vị cây nồng Có lẫn oi oi mùi rơm mục Sau ngồi bó ra bồ ngót ở sàn nước Và nghe gan bàn chân tê tái Bởi ý nghĩ chồng mình đã bị người ta đánh đập Lăn lộn đau đớn ở đây Dựa theo sự thật của ông bán củi Trầm mình dưới khúc sông bên hông bè để ủ rơm tươi Sau đánh dấu lên dòng nước Chỗ người ta đã dìm chồng nó xuống dính vào sự thật của thím bán bánh dừa. Co lần lửa bùng lên tới mặt, Sáu đã chạy tới căn phòng đó. Khi xô cửa, bàn tay sáu chui tọt vào dạng áo, một đứa trẻ đang ngồi trong lòng người đàn ông, nó đang dùng răng cắn nhằn, cha không biết chảy tốc làm đầu nó đau lắm luôn. Anh Tài nhát thấy sáu liền nói: "Cô để lần sau." Ừ, sao không muốn đi xuyên con dao trong túi nó qua ngực người đàn ông đó, lại có đàn bà và trẻ con trông thấy. Đi men theo những dòng gừng, về dãy nhà ngang, nơi dành cho những người làm công ngủ. Tiếng con nít thỏ thẻ dướng chân, làm sáo trợt chân té sắp. Nó gượng bò dậy khỏi những dũng nước xăm sắp, nghĩ phải chi mà vợ chồng nó cũng có đứa con như vậy. Chắc bọn nó sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau, sẽ không phải tìm kiếm mỗi đêm, dù nó mệt đến rã trời, chỉ muốn ngủ thôi. Và đứa con sẽ làm sáo thôi nhớ tháng ngày trôi nổi. Trưa thứ bảy, Cano đưa trẻ con ra bè. Chiều Chủ Nhật trẻ con vào trong chợ Vợ của người đàn ông Tức bà chủ cuối sáu thì tới bè mỗi buổi chiều Lúc các máy nước công cộng đã khóa chặt Và những người không lấy nước kịp Sẽ ghé qua chỗ chị ta mua nước với giá cao Cuối chiều cho tới nửa đêm Thương lái nườm nượp tới Để giành giật nhau từng bó rau Chị ta đứng bán Rồi sáng hôm sau cũng biến mất sau con đê kiên cố sừng sửng Như tường thành bọc quanh thành phố Nó cao tới mức những người lam lũ như sáu Cảm giác bị bỏ rơi, bị trời ra Thấy mình nhỏ nho như kiến cỏ. Nó nhắc nhớ nắm xương của 36 sáu đã lạc mất bên dưới tầng tầng lớp lớp nhà cao. Nó nhắc nhớ 36 bậc thang mà sáu đã dò dẫm từ mặt đê xuống ghe cùng với xác chồng. Nên nhìn thấy bà chủ là sáu nghe giận. Chị ta cứ lai giảng hoài. Nên mỗi tuần sáu chỉ còn lại chừng 40 tiếng đồng hồ để tiếp cận kẻ thù. Mà không phải lúc nào kẻ thù cũng ở một mình. Bởi người làm công cứ dập dịu qua lại. Trắc trở nhiều khi đến từ trong sáu. Bởi đôi lúc đứng nhìn một dạc cải con xanh non, đôi lúc đi ngang dòng quế đang trổ bông, hay bước chân dẫm lên một lá gừng già, mùi thơm nồng nàng làm người sáo lỏng lơi ra, nhẹ bỗng. Vậy đâu có được, nó ở đây để đòi công lý cho chồng, sao lại quên chỉ vì mùi hương của những thứ cỏ cây này. Nhưng trước những đọt ổi non, những dòng trao húng lũi, đống trâm mới, sao vẫn không cầm lòng nổi. Sáu đã nhớ chúng biết bao nhiêu Từ khi nước đuổi lấp ló phía chân trời Sáu Sáu sống gần như đơn độc trên bè Thui thủi Bạn làm công dè giặt Đám bảo vệ canh chừng Và sáu biết mình đi đâu làm gì Cũng có người ngó theo Khi da giết khi mãnh liệt Khi hờn mát khi chua chát Có cảm giác người ta rộng nó ở lại bè rao Chỉ để sáu quẩn quanh trong tầm mắt Nó không phải thả ghe chơi dơi trà lưới chật vật kiếm sống trong mùa nước đuổi Sáu hơi tuyệt vọng Nó vẫn chưa trả được thù chồng Người sống rảy ghé qua bè mua rau đổi nước Cắt sáu bằng ánh mắt căm ghét đến rác mặt Ý nói Thứ người gì tệ bạc Đi làm tôi mọi cho giặt Sáu càng nôn nóng Sợ năm dài tháng rộng Mớ màu xanh ngằn ngặt trên bè Sẽ loan hết mảng tím bầm trong lòng nó Vậy đâu có được Nhưng kết thúc bằng cách xiên một mũi dao thì quá dễ cho anh ta Cái cảm giác sống mà mất hết Nhìn thấy mọi thứ xung quanh tàn rửa mới ghê Nhưng những thứ mà kẻ thù yêu quý Sao đều không thể chạm vào Trẻ con, đàn bà Và cả những dòng rau trái thênh thang trên bè Thứ mà mùa nước đuổi trắng xóa những chân trời Chúng là vàng Có thể anh ta còn thứ quý giá hơn sau đang tìm kiếm Nó tới gần anh ta hơn Tới mức có thể nghe giữa những cơn nín thở là tiếng nuốt nước bọt lục cục trong cổ hồng. Có lần vô tình cùng khiên chung một cái lưu, sao bỗng thấy cảnh này sao giống đôi vợ chồng đang chuẩn bị đón mưa đầu mùa. Ý nghĩ làm nó giật mình buông tay, làm lưu rớt xuống mấy ngón chân anh ta tư máu. Sao đau, đến nỗi nó tin rằng nếu lưỡi dao thấu qua ngực anh ta, chắc nó là người gục xuống. Phát hiện đó làm sao lẫn quẩn gần mỗi chồng ân hận cả ngày, Quán đông đầy lại sẽ bắt đầu ráo riết tìm kiếm Bằng cách nhìn rười rượi và mắt anh ta Mỗi khi chạm nhau giữa mấy luống cà chua Dưa chuột Bằng cách du dơ hát lên một câu hát cũ Hoặc ra ngồi nhìn trời nước Chỗ cây quao wow. Trời ơi khi mà mỗi tất đất trên bè này Đều là một tất vàng Thì người ta bứng trồng lên đó một cây quao wow, Chẳng làm gì cả Trái không ăn được Lá lại hôi trình Anh ta không thèm giải thích Có người kỳ cục đó hùng hụt làm giàu Nhưng có khi Sao thấy anh ta đứng ngó bạn hàng dây quanh vợ mình Ngó những sắp tiền sập xòe Bằng cái nhìn trống rỗng Tựa như chúng vô nghĩa Dù nhiều tiền thì gì cũng có Có cả nhà trước trách hồ hởi ghế chơi Bạn làm công lâu năm Vua miệng kể hồi lập bè Anh ta cũng chỉ nói với vợ một câu Tôi ra sông làm rẫy Em ưng thì theo Bè dứt khoát phải đặt ân ngã ba song sắc Người sống rảy đi chợ đằng nào cũng phải ngang qua Vợ anh ta nghĩ Chắc chồng nhớ sông Nhớ quảng đời linh đinh Nên quyết ra bè sống Sau này nước đuổi Trao trái quý như vàng Bên nhà vợ khen con trẻ biết nhìn xa trông rộng Sáu nghe chuyện nghĩ Thì anh ta hại chồng nó chết mà Có giải thích gì đâu Mỗi khi nhìn những bông quao wow trắng muốt Sáu nghiến ngầm trong bụng Thằng gian ác, thằng gian ác Mình căm thù, mình căm thù, mình căm thù Như thế không đinh ninh vậy thì Sáu sẽ coi anh ta như người yêu cũ mất Vậy đâu có được Một bữa người ta cho phun thuốc khắp nơi trên bè Mọi bán mua giống đang tấp nập bỗng dưng ngưng bặt Bà chủ của Sáu cũng không trèo đê ra với chồng Tắm đêm giữa chừng, Sáu đế nguyên quần áo ướt xong vào căn phòng người đàn ông đó Anh ta nằm im liềm như mặt ao ngày không gió Cả khi bọc tay nó trong bàn tay chai cứng chỉ từng trèo chống sông hồ Em đi với tôi nghe Sao muốn khóc Câu nói này sao đã nghe lần đầu dễ chừng 7 năm trước Hồi chưa lấy chồng sau đùng đưa chân khỏa nước trên sông Nói má em bệnh không ai lo Lần thứ hai ngồi dưới chồng Quao wow, lập lòe đông đống nói nói má em nhận lễ của người ta rồi Lần thứ ba là vào một mùa mưa Bữa đó đi chợ Đứng đục mưa ở hiên nhà người ta Gió tạt làm hai ống quần sủng nước Sao bỗng nghe ai đó nói Em đi với tôi nghe Như tha thiết, như thương hại xót xa Nó đi hết chặng đò rồi Về tới nhà vẫn còn nghe Chục buổi sau vẫn nghe Sao không đi chợ nữa Cần gì thì chồng đi Hoặc nhờ hàng xóm tiện thể mua dùm Nhưng sao có cài bao nhiêu cửa Có ngồi miết trong buồn thì vẫn nghe Hãy đi với tôi Bằng thứ âm thanh chỉ mình nó biết Nó nói đâu có được Tôi mắc nấu cơm cho chồng tôi Người khác không biết ý ổng Nấu ăn sẽ ấm ức lắm Như bữa ở chợ, Sáu nói mắc đi mua chỉ về cho chồng giá chài sao luôn phải bận biểu, dướng díu vì ai đó. Dù đôi lúc giữa đêm, Sáu mặc lại áo. Nó nghĩ, nếu đi với câu nói thì giờ chắc mình được ngủ rồi. Lần cuối cùng Sáu nghĩ tới chuyện nắm tay câu nói ra đi, là khi chồng Sáu nhảy lên chiếc xuồng câu, bơi đi hái trộm ngò gai, nêm canh cá bạc đầu. Nhìn theo anh trẻ lân tinh lấp lánh, như con tôm mon men vào gian đó. Sáu nghĩ, Nếu con cá cộng ngò có thể làm anh vui vẻ tới vậy thì không có nó cũng không sao. Nó muốn có một đứa con được tạo thành bởi tình yêu chứ không phải bởi phép màu của cá. Đang nghĩ bùi ngồi bỗng có người tới gọi. Chồng bay bị người ta đánh té xuống nước chết queo rồi. Sao chôn cất cuộc đi vì mắt tan tế, đòi công lý cho chồng, cúng quẩy người nhà chồng chứ ai. Hôm đó sao chôn cất luôn những ý nghĩ chạy trốn dẫn dơ. Giờ người đàn ông này lại bảo Em đi với tôi nghe Cũng câu nói hôm xưa Giờ nhúm màu vô giọng Chồng em có còn đâu Sự vô giọng của năm chữ đằng sau Phá hơi lạnh tới cả cái gật đầu của sáu Ừ thì đi 7 Cả hai không xếp hành lý Thậm chí không lấy ghe Cứ ào xuống nước Bơi về phía bờ mà ai cũng biết là Đã không còn bờ từ nước đuổi Sau lưng Bè trao càng lúc càng rực trở. Ngọn đèn trong, sáu cây sát dách mùn, giờ chắc đã bén lửa, lan vào tận những đụng trơm phía ngoài. Người đàn ông bơi cạnh sáu không một lần ngoái lại. Sáng hôm qua khi tiễn con gái nhỏ trở vô trong chợ, anh ta đã xiết nó đến nỗi nó kêu đau. Như không có lần sau. giây phút đó sáu nhận ra, thứ anh ta quý nhất đến nỗi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được là sáu. Nó trớt nước mắt. Đi cùng nó có gì vui đâu Mà người này cứ đòi phải đi cho được 7 năm trời không chịu thôi Ừ, vậy thì đi Hai đứa bơi mãi trong ánh lân tinh réo rắc dịu dặt Nước tràm trụa trên mặt Nước mặn xót mấy cái chân răng Bơi đến kiệt sức, đến trống trọng Đến mức có thể chìm trôi Có thể quên hết quá khứ Chơi sáo biết đi đâu với người đã vô tình làm chồng nó chết Bởi một cơn nóng giận Bởi một lầm lẫn, tưởng đạp rào là sẽ được bước qua. Quanh hai con người đau đớn, cá sầu ngư đang nhơ nhở hộp bầy. Đoạn có người hỏi, "Trời hai đứa đó ra sao?" Tôi không biết, tôi đâu có lỗi theo chi, thấy đi thì biết đã đi, vậy thôi.